hai bàn tay đầy máu làn da trắng bệ với vào bên trong một cách khó nhọc giọng nói ảo não cứu tôi với cứu tôi với cứu với <cười>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 Chẳng lòng cướp mũi tay chân run lầy bậy Đánh rơi cây kì kìm xuống đất Chẳng may đập trúng đầu ngón chân Đến bầm cả móng Nó co giò Đưa lên bịt chân mặt mày nhăn nhó Đấy Chúng mày Chúng mày chạy đi đâu đấy Quay lại đây Tiếng sư chúng mày quay quay lại đây với bố mày Quay lại Thằng Hải bốn méo máu Giọng nói méo sẹo cả đi Tiếng cười ma quái vẫn cứ vọng lên ở quanh đây